Chương 3. Ngôi mộ trong núi. Tên gọi là Nội Mông. Nhưng kỳ thực chỗ này cách Hắc Long Giang không xa, gần tiếp giáp với biên giới ngoại Mông rồi. Cư dân nơi đây phần lớn là người Hán, chỉ có một số ít là người Mãn, người Mông. Đội thanh niên chúng tôi tổng cộng 6 người, 4 nam 2 nữ, vừa đến nơi thì ai nấy đều trợn mắt ra. Xung quanh chỉ có những dãy núi nhấp nhô trải dài muôn dặm. Những cánh rừng nguyên sinh ngút mắt bạt ngàn, rời khỏi thôn tầm chục dặm thì chẳng còn thấy bất kỳ bóng người nào nữa. Nơi đây vốn không thông ra đường cái, thế nên đừng nhắc tới việc mắc điện. Ở đây có thắp cây đèn dầu cũng là đãi ngộ dành cho cán bộ. Còn phòng ai có được chiếc đèn pin thì chẳng khác gì dinh tổng thống. Người sống trong thành phố hoàn toàn không thể nào ngờ đến được. Lúc ấy chúng tôi còn nghĩ khắp mọi miền tổ quốc nơi đâu cũng có nhà cao, tiệm lớn, đèn điện, điện thoại sử dụng tha hồ nữa cơ. Có điều lúc ấy cũng thấy rất mới mẻ, bởi xưa nay nào đã thấy dãy núi nào sừng sững đến vậy đâu uống hồ, còn lần đầu tiên được nếm bao món đặc sản rừng núi nữa. Núi non trùng quanh sản vật tương đối dồi dào. Cá thì đầy dưới sông, chẳng lo không có thức ăn. Sau này khi về thành phố, nghe bọn bạn đi Thiểm Tây kể mới thấy chúng nó cực khổ thế nào. Cả mấy năm trời có được ăn bữa nào ra hồn đâu. Công việc của mấy thanh niên trí thức không nặng lắm. Bởi nơi đây gần núi nhiều củi đốt, kẻ sông lắm cá ăn, nên việc đồng áng không vất vả quá. Có điều buổi tối mùa hè, chúng tôi phải lần lượt thay nhau đi trông hoa màu ngoài ruộng. Vì lo thú rừng phá ruộng, cho nên mỗi tối phải có hai người ngủ ngoài đồng để canh trừng. Đồng ruộng nơi đây không phải là những giải xanh mứt, thẳng cánh có bay như đồng bằng hoa bắc mà thường thì chỗ này một khoảng, chỗ kia một khoảng, tùy chỗ nào bằng phẳng là sới ruộng chỗ đó. Cho nên buổi tối phải ra ngoài đi vòng vòng để canh gác để mồm ấy đến lượt nhóm tôi và tuyển béo. Cậu ta ngủ trong lều, còn tôi ra ngoài lượn một vòng cũng thấy chẳng có gì. Bèn về lều đánh một giấc cho xong. Quãng gần về tới lều bỗng dưng tôi thấy có bóng trắng tròn tròn cách lều không xa. Bèn dụi mắt nhìn thật kỹ. Chắc chắn không phải tại hoa mắt rồi, nhưng trời tối quá nên rốt cuộc chẳng thể nào nhìn rõ được xem là thứ gì. Hồi ấy tôi không tin có ma, đoán là có con gì, bèn nhặt lấy một cái cây định xua nó đi. Một đám trắng lóa giữa màn đêm tối mịt, lại còn khẽ giật giờ đung đưa nữa. Rốt cuộc là thứ gì đây? Thứ đó cũng không giống động vật, nhưng nếu không phải là động vật thì sao nó lại chuyển động được nhỉ? Tôi thì không sợ ma quỷ, nhưng khi đối mặt với thứ mình không biết là cái gì thì nói cho cùng vẫn có tâm lý dè dặt, không dám vung gậy đánh thẳng tới. Cây gậy tôi đang cầm trong tay thực ra là một cành tiện tay lượm được ở dưới đất mà thôi. Tôi lấy cành cây chọc nhẹ vào đám trắng mờ ảo kia. Cảm giác rất mềm. Đột nhiên trong bóng tối mà mịt, tôi nghe thấy tiếng truền béo gắt lên. "Này, làm gì thế? Hồ bát nhất, sao lại lấy gậy chọc vào mông tôi thế?" Một phen hú vía, hóa ra là tuyển béo. Tại sáng ăn bành nên nửa đêm đau bụng, ngồi trộm hũm ở đó mà đi ngoài. Trong đêm, cái mông trắng hiếu của hắn trông thật bắt mắt. Sáng sớm hôm sau, tuyển béo cứ nặng nặc bắt đền tôi. Một mực bảo tối qua tôi khiến hắn sợ phát khít, làm não hắn chết đến hàng triệu tế bào. Tôi bảo rằng: "Não cậu có nhiều tế bào đến thế cơ à? Cả tớ lẫn cậu đều nghèo sơ nghèo xác, nhận chỉ thị tối cao của nhà nước tới nông thôn tiếp nhận học tập." chững điều vô cùng cần thiết từ giai cấp trung ương nghèo khổ. Tớ lấy thứ gì đền cậu đây? Tớ đã nói với cậu từ trước rồi, với tư cách là chiến hữu cách mạng thân thiết của cậu, tớ khẳng định toàn bộ tư trang của tớ chỉ còn lại mỗi chiếc quần đang mặc này thôi. Chắc cậu không bắt tớ phải tụt cả quần ra đấy chứ. Tiểu bé ho cười nhắc nhẹ nói: "Không cần phải thế." Hôm trước tớ phát hiện trong khu rừng Đoàn Sơn có một tổ ong cực lớn. Bọn mình đi chọc nó xuống, lấy ít mật ong uống cho đã, phần còn lại mang về đổi cho bố Yến Tử lấy thịt thỏ mà ăn. Yến Tử là tên một cô gái. Bố cô là thợ săn già có tiếng trong làng. Tôi và Tuyền Béo đều sống nhờ trong nhà họ. Hai cha con cô thường vào rừng đi săn. Giăm hôm lại mời chúng tôi ăn thịt thú rừng nhưng ăn mãi đồ ngon nhà người ta lâu ngày bọn tôi cũng ấy nấy ngật nỗi hai thằng tôi thực sự quá nghèo cũng chẳng có gì mà mời lại hai cha con Yến Tử. Tôi sợ lạc đường bèn tìm mượn con chó săn của Yến Tử. Con chó này chỉ nhõn nhẽ được Yến Tử chăm nuôi từ nhỏ. Cô đặt tên nó là Dạ Vàng tại nó chưa lớn nên cũng không nỡ đem theo đi săn. Giờ thấy chúng tôi bảo đi lên núi chơi, Yến Tử liền cho dắt theo ngay. Tính đường chim bay, dãy Đoàn Sơn cách làng chúng tôi cũng ở không xa lắm, nhưng bởi không có đường đi thẳng nào, nên chúng tôi phải chèo đèo nội suối, một hồi lâu mới tới. Khu rừng này rất rộng lớn. Người trong làng từng cảnh báo chúng tôi không nên vào đây. Nghe đồn trong rừng thường có gấu người xuất hiện, chúng tôi cũng từng gặp một người đàn ông, chỉ có nửa khuôn mặt trong làng, nghe đầu hồi nhỏ anh ta vào rừng gặp phải gấu người, may mà bố Yến Tử chạy đến cứu kịp thời, nổ súng đuổi con gấu đi mới cứu được. Nhưng anh ta vẫn bị con gấu nếm cho một phát vào mặt, trên cái lưỡi nhơ nháp của con gấu mọc chi chít những gai thịt chỉ cần liếm một cái là sẽ phăng đi một mảng thịt lớn, đến giờ nửa mặt trái của người đàn ông ấy đã không còn tai mắt, cả mồm mũi đều méo sạch, hơn 40 tuổi đầu mà chẳng lấy được vợ. Người già trong làng mỗi khi nhắc đến chuyện của anh thì đều rớm rớm nước mắt. Chúng tôi tuy to gan nhưng cũng không dám mạo hiểm chạy vào khu rừng già. Cái tổ ong mà tuyển béo nói thực ra nằm lùng lẳng trên cành cây đại thụ gần con suối nhỏ ở bìa rừng. Cậu ta phát hiện trong lúc cùng dân làng đi lấy dầu thông. Có điều mà tôi không ngờ tổ ong này lại lớn thế, còn lớn hơn tất cả những cái tổ ong mà chúng tôi từng chọc trước kia cộng lại. Nhìn từ xa, cái tổ tựa như một con ngá không chân bị treo ngược trên cành cây lớn. Bên trong sáo xác một lũ ong to tướng bay qua bay lại. Những tiếng ong vo vo khiến người ta dày tai nhức óc. Tôi thấy vậy trời Tuyền Béo. Mẹ kiếp, cậu chơi tớ à? Tổ ong cậu đấy hả? Bong miên tử thì có, chọc để nó nổ thì có mà vỡ mặt. Tuyền Béo cười hề hề bảo: "Còn gì nữa, tổ ong thường thì tớ cần gì phải gọi cậu?" Một mình tớ với tay một cái là xử lý xong. Sao, dám làm nữa không? Tôi nghe vậy liền nói, nhằm nhọ gì, tội ngữ chúng ta bất khả chiến bại, cả máy bay xe tăng của đế quốc Mỹ ta còn chẳng sợ, lại sợ mấy con ong nhép ríu này ư? Mẹ tiên sư, toàn lũ hổ giấy cả thôi. Hôm nay anh em mình rứt khoát phải sơi mật ong cho bằng được. Tùy nói như vậy, nhưng cũng không thể làm bữa được. Chỉ một chút sơ suất thôi, chắc chắn sẽ bị bầy ong vò vẽ kia đốt cho tới chết. Loại ong này to như vậy hẳn có độc, cần gì nhiều, chỉ thích một hai nhát thôi là đi đời nhà ma ấy mà. Cũng mày bên cạnh lại có dòng suối, hẳn là trời cũng muốn giúp chúng tôi đây. Đầu tiên tôi bẻ một chiếc bánh ra làm đôi chó rẻ vàng ăn rồi để nó chạy đi thật xa. Sau đó hai bọn tôi chia nhau, mặc hai bộ quân phục thùng thình lên người, đội mũ da chó quấn khăn chít cổ, đeo thật chặt găng tay. Chiếc mũ còn che một tấm vải the nhìn xuyên qua được mượn của mấy chị em thanh niên trí thức. Sau khi đã kiểm tra trên mình không còn chỗ nào hở thịt, tôi mới bảo tuyển béo tìm lấy hai cành lau rũ rượi Mỗi thằng cầm một cành, để đợi chốc nữa dùng hít thở khi nhảy xuống suối tránh lũ ong. Chuẩn bị xong đâu vào đấy, chúng tôi như hai con gấu ục ịch tiến lại gốc cây. Tôi cầm nắm cỏ đông tử và bao diêm trên tay chuẩn bị sẵn sàng. Tuyền béo thì cầm cây sào đếm. 1 2 3. Vừa đếm đến 3, Cái xào đã chọc mạnh vào chỗ nối giữa cành cây và cái tổ. Chỉ vài nhát, cái tổ ong khổng lồ đã rơi bụp xuống đất. Từ bên trong, hàng vạn con ong vò vẽ to mẫm lao ra ồ ạt. Chẳng mấy chốc đã bâu thành đám mây đen kịt giăng trên không trung, phát ra những tiếng vo ve inh ỏi trùm lên đầu chúng tôi. Lúc đó, những con ong chưa bị hôn xác đã xác định rõ mục tiêu. Lao ầm ầm vào chúng tôi bất chấp sống chết. Tôi bấy giờ chỉ cảm thấy như có hàng ngàn hạt mưa rơi lộp bộp trên đầu, không dám dừng lại nửa bước, vội vã cùng tiền béo lao thẳng xuống dòng suối bên cạnh. Suối không sâu lắm, chưa đến 1m. Sau cú nhảy đánh ùm, chúng tôi đã chạm xuống táy nước. Những con ong bám trên người lập tức bị suối nước cuốn trôi. Tôi một tay giữ chặt lấy mũ da chó trên đầu để khỏi bị nước cuốn, một tay móc lấy nhánh lau khô rỗng ruột ra đưa lên để thở. Một lúc sau tôi mới dám nhô đầu lên, thấy bảy ong con sạc nước, con sạc khói, tình hình đã không còn nguy hiểm nữa. Thời tiết khi ấy tuy là giữa hè, nhưng sông suối trong rừng núi lại vẫn rất lạnh. Khắp người tôi run cầm cập. Khó khăn lắm mới bò được lên bờ, rồi nằm trên dãy đá hít thở thật sâu, đón những vạt nắng ấm áp rọi ấm thân mình, cảm giác dễ chịu khôn tả. Chẳng lâu sau, tuyển béo cũng không thể chịu nổi bèn run rẩy bò lên, mới bò được một nửa, đột nhiên hắn kêu á lên một tiếng, cánh tay vùng phắt lên, chẳng hiểu sao trên tay đã bị cứa rách một đường dài. Máu chảy linh láng. Tôi vội chạy xuống đỡ tên béo, cậu ta vừa bóc chặt vết thương vừa nói: "Cẩn thận đấy, hình như dưới suối có bắt vỡ, cứ đầu chết đi được." Xung quanh vốn không người ở, sao lại có cái bắt vỡ ở đây? Tôi bỗng nổi trí tò mò, liền cởi phăng quần áo để mình trần lặn xuống suối mò tìm. Ở chỗ tuyển béo bị cứa chảy máu Tôi mò được nửa cái bát sứ Nhìn kỹ kiểu dáng cùng với hoa văn xanh lam Cũng có phần giống với đồ sứ hoa xanh Thời Bắc Tống khi trước ông nội tôi siêu tầm Những tranh chữ, đồ cổ của ông nội tôi Hồi đấu tố đều bị bọn hồng vệ binh Đập nát cả rồi Chẳng ngờ ở trốn thâm cùng sơn cốc này lại có thể nhìn thấy những mảnh vụn của thứ đồ cổ này, cảm giác cũng thân thiết giá phết, nhưng suy cho cùng chúng cũng chẳng có giá trị gì với tôi cả. Nghĩ đoạn tôi liền vung tay, ném văng mảnh mát vào rừng. Tuyền béo cũng cởi hết quần áo, băng qua loa vết thương rồi lại nhảy xuống suối. Chúng tôi tắm xong, liền đem quần áo giày tất phơi lên giải đá sỏi trên bờ. Tôi huýt một tiếng sáo dài gọi con rẻ vàng quay lại. Chỉ thấy con rẻ vàng đằng xa chạy về, miệng tha theo một con thỏ rừng béo mẫm. Chẳng hiểu con thỏ số số kia thế nào mà lại rơi vào mõm con chó săn còn đang trong thời kỳ tập sự này nữa. Tôi vừa thấy thỏ rừng thì mừng rỡ ôm lấy con chó lăn tròn trên mặt đất mấy vòng. Quả là một con chó săn cừ khôi. Tôi liền bẻ một buồng đẫm mật ong trên tổ thưởng cho nó. Tuyền Béo nói: "Sau đợt này bọn mình tha hồ xin dân làng mấy nhóc cún về nuôi, mai mốt tha hồ ăn thịt thỏ." Tôi đáp: "Cậu đừng có mơ. Bao nhiêu thỏ rừng mới vừa cái miệng sói của cậu đây. Thôi đừng ba hoa nữa, tớ đói rồi, cậu xử lý con thỏ kia, tớ đi kiếm củi." Tuyển béo ngồi trên bờ suối làm sạch con thỏ từ trong ra ngoài. Tôi ôm một mớ cánh thông khô về đốt một đống lửa. Quết một lớp mật ong dày lên mình con thỏ đã lột sạch ra, rồi đem nướng. Chẳng mấy chốc, mùi thịt thỏ nướng thơm phức đã lan tỏa trong không khí. Tôi cắt đầu thỏ ra cho rẻ vàng, phần thịt còn lại thì sẽ làm đôi. Tôi và Tuyển béo mỗi người một nửa đánh chén một trận đã đời. Tôi lớn chừng này rồi mà cũng chưa bao giờ được ăn thứ nào thơm ngon như thứ này. Thiếu chút nữa là luốt luôn cả mấy ngón tay vào bụng. Tuy không có muối, dầu, gia vị, nhưng phết mật ong rừng lên thịt thỏ rồi lại dùng củi thông nướng chín cũng có một vị rất tha riêng. Người ở thành phố cả đời cũng không thể nào tưởng tượng ra trên thế gian này lại có thứ ăn ngon như thế. Sau khi đánh một bữa no nê, thấy trời còn sớm, quần áo cũng gần khô cả, hai chúng tôi dùng cành cây to xuyên ngang qua tổ ong, người trước người sau vác về, vừa đi vừa hát vang bài ca cách mạng. Trời bao la, đất bao la, đâu bằng lòng quyết tâm của nhân dân ta. Thân thay mẹ, thân thay cha, nào thân bằng tình nghĩa Đảng ta thật đúng là roi quất ngựa tròn chuông gieo múa hát vang một khúc tiến quân về. Điểm không hài hòa duy nhất chính là tiếng sủa phấn khích của con rẻ vàng xen trong tiếng hát hào hùng của chúng tôi. Điều này khiến cho tôi có cảm giác mình giống hệt bọn giặc Nhật đổ bộ vào thôn làng trong phim vậy. Về tới thôn, thấy người trong làng vơi đi quá bản, tôi liền hỏi yến tử Yến Tử, bố em với mọi người đi đâu cả vậy? Yến Tử vừa giúp chúng tôi nhấc tổ ong xuống, vừa trả lời. Sông Chà-ca-nya có lũ, cây gỗ trong lâm trường đều bị ngập cả. Buổi trưa người trong làng đều chạy tới khuân gỗ. Đồng chí bí thư tri bộ bảo em nhắn với các anh trông hoa màu cho cẩn thận. Đừng có gây vạ, bọn họ phải 7-8 hôm nữa mới về. Tôi chúa ghét ai bảo mình không được gây hỏa. Cứ làm như tôi sinh ra là để đi khắp nơi gieo rắc tai họa không bằng. Nghe vậy tôi liền nói với Yến Tử. Đồng chí bí thư uống say nói lẫn cả rồi. Bọn anh có gây vạ gì đâu. Bọn anh đều là cháu ngoan của Mao chủ tịch mà. Yến Tử cười bảo. Có thật là mấy anh không gây vạ gì không? Từ sau khi đám thanh niên trí thức với anh về đây, cả mãi cả làng này đều bị nạt cho không còn con nào đẻ trứng được nữa rồi đây này. Hai anh bạn cùng đoàn với tôi cũng đã ra lâm trường, chỉ còn lại tôi, tuyển béo và hai cô gái nữa. Hai chúng tôi chạy đi chơi nên không bị gọi đến lâm trường khuôn gỗ. Nghĩ cũng may thật, bọn tôi đổ mật ong vào bình, cả thầy cũng được hơn 10 bình đầy. Yến tử bảo buồng ong thừa lại có thể nấu ăn. Bữa tối sẽ nấu cho chúng tôi ăn món thịt nai xào tổ ong. Vừa nhắc đến, Tuyển Béo lại sướng tít cả mắt, bảo rằng hôm nay bọn mình khác nào ăn Tết, chiều vừa ăn thịt thỏ nướng, tối lại được ăn thịt nai xào tổ ong. Mình chảy cả nước miếng ra rồi đây này. Yến Tử hỏi chúng tôi nướng thịt ở đâu. Tôi kể cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện. Yến Tử nghe xong thì thốt lên: Ôi trời ạ, các anh đừng có làm liều thế chứ. Nướng thịt thỏ ở rìa rừng, mùi thịt thơm như thế, dụ gấu người ra thì sao? Bọn tôi nghe Yến Tử nói vậy cũng mới sực nghĩ lại. Đúng là nguy hiểm thật. May mà không sao, có lẽ tại hôm nay con gấu đang ngủ, cho nên không đánh hơi thấy mùi thịt nướng. Tôi vừa giúp Yến Tử gãy thỏ vừa kể chuyện tuyển béo bị mảnh vắt vỡ ở suối cứ vào tai. Chẳng biết ở nơi rừng hoang núi hẻm ấy có gì lại có bát sứ hoa xanh thời tống nữa. Ấn từ nghe vậy mới bảo rằng: Có gì lạ đâu, làng mình mỗi khi có ai lấy chồng, nhà nào nhà nấy có đến mấy chiếc bình đựng làm của hồi môn mà mấy thứ ấy đều vớt ở dưới suối lên cả. Tôi càng nghe càng thấy lạ. Dưới y suối nước lại vớt được cả đồ cổ ư? Thầy tôi ngơ ngác, yến tử liền với tay vào gầm giường lôi ra hai chiếc bình sứ chỉ cho tôi xem. Không phải dưới suối tự mọc ra đâu nhé. Đều từ trên thượng du xối xuống đây. Gần làng mình có con sông đều bắt nguồn từ núi Kim Châu ở khe Lạt Ma. Nghe người già kể núi ấy có mộ của bà Thái hậu nước Kim hay lực liêu lão đấy. Đồ tùy táng bên trong đều cũ rích cả rồi, có nhiều người muốn đi tìm cái mộ ấy lắm, nhưng chẳng phải không tìm thấy thì cũng là vào rồi cũng không biết lối ra. Khu rừng trong khe Lạt Ma rậm rạp lắm, bố em còn kể từng thấy quanh khu rừng ấy có người rừng xuất hiện, có người còn nói trong núi Tim Châu có ma, bảo năm này chẳng ai dám vào đấy đâu. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, Màn đêm buông xuống từ lúc nào không biết. Yến Từ làm cơm cũng đã hòm hòm. Tuyền Béo Holland đi gọi hai cô bạn đến ăn cơm, nhưng vừa đi được một lúc, cậu ta và cô tên Vương Quyên đã hớt hở hớt hải chạy về. Tôi vội hỏi xem có chuyện gì. Vương Quyên thở hổn hển, một hồi mới nói rõ. Hóa ra cô bạn tên Điền Hiểu Manh ở cùng với Vương Quyên nhận được thư nhà. Trong thư viết mẹ cô bị hen suyễn phải nằm viện. Bệnh tình xem ra khá trầm trọng. Điền Hiểu Minh nghe người ta bảo trong khe Lạt Ma có quả Bồ Tát chữa bệnh hen rất hiệu nghiệm. Bèn một mình vào rừng tìm. Đã đi từ sáng sớm mà mãi tới giờ vẫn chưa thấy về. Tôi nghe mà gân xanh giật lên bần bật hai bên thái dương. Điền Hiểu Minh này cũng liều mạng thật, chỗ đó là rừng nguyên sinh. Ngay cả thợ săn có kinh nghiệm trong làng cũng chẳng dám tùy tiện đi vào, làm sao mà cô ta lại đi một mình được cơ chứ? Vương Quyên khóc bảo tại mình không ngăn hiểu minh lại, rồi bảo mọi người mau chóng đi tìm, kẻo có chuyện gì thì chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng bây giờ lực lượng lao động trong làng đều đến lâm trường cả rồi, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Xem ra chỉ còn mỗi tôi và tuyển bẻ hốc là đi được. Yến Tử cũng rất theo rẻ vàng và súng săn đi cùng chúng tôi. Vương Quyền ở lại trông coi hoa mào. Trong rừng núi có chó thì chẳng sợ lạc đường. Chúng tôi không dám chể nải, vội đốt đuốt rắt theo rẻ vàng phăm phăm vào rừng. Núi sâu rừng thẳm, căn bản không có đường nào đi được. Tôi cũng thực chẳng hiểu nổi Điền Hiểu Mạnh. Con gái sao dám một thân một mình xông vào nơi thâm sơn cùng cốc này chứ?" Tuyển béo bảo, có lẽ tại cô lo lắng quá nên không tỉnh táo. Mẹ bệnh nặng ai mà chẳng lo lắng cơ chứ. Trời tối, lại phải nhờ rẻ vàng ngửi mùi lần vết, nhưng nó chưa từng được huấn luyện bài bản bao giờ nên cứ mất dấu suốt, thành ra lại phải quay lại tìm lần nữa. Vậy nên chúng tôi đi rất chậm. Đoạn đường này thường chỉ cần đi 4-5 tiếng, giờ ba chúng tôi phải đi suốt cả một đêm. Phía đông trời đã hửng sáng, ngọn gió sớm trong rừng già thổi qua làm chúng tôi nổi hết da gà. Không khí tươi mới của buổi sớm khiến tinh thần người ta phấn chấn. Yến Tử chỉ tay về phía tây nói: "Hai anh trông kìa, Ngọn núi lớn kia chính là núi Tim Châu đấy. Tôi với Tuyền Béo liền nhìn theo hướng tay cô chỉ. Trong dãy núi bao trùm bởi biển rừng ngút ngàn, sừng sững một ngọn núi khổng lồ hình thù quái dị. Cả ngọn núi hình dáng như một quả tim châu. Chín dòng thác trắng muốt như chín con rồng ngọc cuồn cuộn chảy từ trên cao xuống. Những đồ sứ mà dân làng nhặt được hẳn là do những dòng thác này cuốn ra. Xem chừng lăng mộ của thái hậu nước Niêu. Có lẽ chỉ ở trong núi, chỉ là xưa nay chẳng ai tìm được lối vào mà thôi. Tôi trông thấy dãy núi Hồng Vĩ ấy, thì đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Thề có Trực Tịch Mao, dãy núi này hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó. Ngẫm nghĩ một lúc, Cuối cùng tôi cũng sực nhớ ra, đây chính là một đoạn chép trong cuốn tàn thư của ông nội tôi để lại, mà hàng ngày mỗi khi rảnh rỗi tôi vẫn thường mở ra xem. Nơi có bố cục sơn thủy này chính là phong thủy tốt nhất để làm huyệt mộ. Trước nhìn sông, sau tựa núi, chín dòng thác tuôn trào như chín con rồng hút nước, kia ngọn núi thành hình hoa sen nở rộ. Hình như bố cục này được gọi là Cửu Long Trảo Ngọc Liên. 9 dòng trùm sen ngọc, 9 dòng thác trên núi, nếu nhiều hơn hay ít hơn 1 hoặc lưu lượng nước không đủ lớn đều không thể gọi là bố cục Cửu Long Trảo Ngọc Liên. Số 9 là đơn vị lớn nhất, có hàm nghĩa hớp tối thượng chí tôn, phát âm lại giống như cửu là lâu bền có ý vĩnh cửu trường tồn. Bởi thế tự cổ chí kim đều được coi là con số may mắn nhất. Ngoài ra, nếu lượng nước không đủ lớn thì cũng không thể gọi là dòng được, mà chỉ có thể gọi là rắn thôi. Loại huyệt báu phong thủy này còn có một tên khác gọi là Lạc Thần Liễn. Trong sách có ghi, bố cục như vậy thích hợp nhất là an táng đàn bà. Nếu chôn đàn ông vào thì gia tộc ấy kẻ như suy quẩy cả đời. Lúc ấy đầu tôi lản vẩn một suy nghĩ, cuốn Thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật của ông nội tôi nào phải sách phong kiến bậy bạ, nội dung sách chép toàn là vật thực, việc thực, trở về thế nào tôi cũng sẽ đọc lại cho kỹ càng mới được có điều tôi không hề thấy cái thứ thuật phong thủy này có giá trị gì cả. Trung Quốc tự xưa, biết bao vị đế vương khanh tướng có ai chết mà lại chọn bừa lấy một mảnh đất đem chôn đâu. Vậy sao triều đại vẫn thay đổi, dòng lịch sử hết hưng thịnh rồi suy vong, lẽ nào do phần mộ tổ tiên mà quyết định được? Ấn từ chỉ khe sâu phía trước chính là núi Kim Châu. Đây chính là khe Lạt Ma nổi tiếng. Nghe đồn trong đó có người rừng mà đêm đến lại còn có ma nữa. Tuyển béo đưa mắt nhìn khu rừng nguyên sinh rậm rạp âm u, nhíu mày nói: "Hiểu Minh đi vào khe này thảo nào chẳng lạc. Chúng ta chỉ có ba người một con chó, muốn tìm cô nàng chắc cũng không dễ đâu." Tôi thấy hai người có vẻ nạn lòng. Bèn động viên Những người theo chủ nghĩa duy vật cộng sản không nên tin vào những điều ma quỷ. Bất kể là ma hay người rừng gặp phải tới đây thì coi như vô phúc. Tụ sẽ bắt sống con ma ấy, đem về Bắc Kinh tặng Mao chủ tịch, nhất định người sẽ rất kinh ngạc cho mà xem. Tôi và Tuyền Béo đều xuất thân trong gia đình quân nhân. Trong máu đã sẵn có những phẩm chất gan lì chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Cậu ta nghe tôi nói thế lập tức phấn chấn tinh thần, cũng sắn quần sẵn áo tiến vào khe sâu. Chỉ còn yếu tố là lo lắng chưa yên. Yến Tử dẫu sao cũng là người bản địa, từ bé đã nghe vô số câu chuyện đáng sợ về khe lạt ma. Tự nhiên trong tâm trí cô hình thành một nỗi sợ tiềm ẩn, âu cũng là điều dễ hiểu. Có điều bây giờ cứu người là quan trọng cô cũng đành gác nỗi sợ ấy mà đi theo chúng tôi. Ba chúng tôi ngồi ăn lót dạ chút lương khô, kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị xuất phát. Ba người có hai khẩu súng, đều là của bố con Yến Tử. Một là khẩu súng ba lòng, một khẩu là súng tự chế của người ngạc Luân Xuân. Cả hai khẩu đều rất lạc hậu, toàn phải nhồi thuốc rồi mới bắn được. Bắn cự ly gần thì khả năng sát thương rất lớn, nhưng nếu bắn mục tiêu ngoài 30m trở ra thì độ chuẩn xác và sức đi của đạn đều không mấy đảm bảo. Dùng bắn hiêu, bắn thỏ còn tạm ổn. Hồi tôi 6 tuổi đã được bố rất tới trường bắn chơi súng. Các loại súng ngắn, súng dài của quân giải phóng tôi đều sử dụng thành thạo. Nhưng loại súng săn nhồi thuốc này thì tôi không chắc có thể điều khiển được. Tuyền Béo cũng không khác tôi là mấy. Sau một hồi bàn bạc, tôi với Yến Tử mỗi người cầm một khẩu súng. Tuyền Béo thì dắt một con dao chặt củi. Sau khi đã chuẩn bị tương đối, ba người bắt đầu tiến vào khu rừng dập dạp trong khe Lạt Ma. Trong khe Lạt Ma, so với ma quỷ và người rừng trong truyền thuyết, Gấu người vẫn là mối uy hiếp trực tiếp và chân thực nhất. Gấu người và gấu đen tuy cùng là gấu, song gấu người thích đứng thẳng, đi như người cho nên có tên như vậy. Loại gấu này thân hình to lớn, da thịt săn chắc, thở săn phải hợp nhau lại, còn mang theo một đàn chó săn mới dám tấn công nó, còn như chỉ một thân một mình phác theo cây súng giã. Gặp loại ác ôn này trong rừng thì coi như đã lĩnh trọn án tử hình. Chúng tôi đi mất nửa ngày trong rừng. Tiếng nước tuôn rầm rầm ở chín dòng thác trên núi Tim Châu nghe mỗi lúc một rõ. Nhạc thấy đã đi đến tận đầu của cửa kia Khe Lạt Ma, xem ra cũng gần tới chân núi Tim Châu rồi. Gấu người hay ma quỷ đều chẳng gặp lang chẳng thấy bóng dáng của Điền Hiểu Manh đâu. Tuyền Béo đặt bản tọa phịch xuống đất, mệt nhọc nói: "Dừng thôi, thực sự không thể đi nổi nữa." Yến Tử liền bảo: "Mọi người đánh nghỉ một lúc vậy, con rả vàng hình như cũng không đánh hơi được dấu vết gì của Hiểu Manh cả. Ôi, thế này thì chẳng xong rồi, ngộ nhỡ không tìm ra cô ấy." bí thư với bố em về mắng cho chết mất. Nãy giờ tôi cũng mệt ra trò, vớ lấy bình nước tu ừng ực mấy ngụm, đoạn nói với hai người. Điền Hiểu Minh chắc không phải là nằm mồi cho gấu người đấy chứ, hay là bị người rừng bắt đem về làm áp trại phu nhân mất rồi. Chúng tôi đang nghi ngờ nói chuyện phiếm. Bỗng thấy rẻ vàng xông vào phía rừng cây rậm rạp sủa nặng lên. Mà chó săn đều là những giống chó cực tốt, nếu không gặp chuyện gì nguy hiểm, chúng tuyệt không bao giờ sủa nặng lên như thế. Tôi hỏi Yến Tử, "Con chó làm sao thế? Có phải phát hiện ra thú rừng đúng không?" Yến Tử mặt mũi tái nhợt. "Mau mau trèo lên cây, có có gấu người." Tôi vừa nghe thấy hai tiếng gấu người thì lập tức ba chân bốn cẳng trèo tốt lên một cành cây to, cúi đầu nhìn xuống, thấy Yến Tử còn đang gắng sức đẩy mông Tuyền Béo lên, cái cậu này vốn không biết leo trèo, chỉ biết gắng gượng ôm lấy thân cây nhích dần lên từng tí một. Thấy thế tôi lại vội tụt xuống, cùng Yến Tử đẩy cậu ta lên, nhọc nhằn lắm. Cuối cùng Tuyền Béo mới leo lên được một chạc cây to gần nhất cậu O ta nằm sấp ôm chặt lấy cành cây, mồ hôi nhễ nhại nói vọng xuống. "Ôi khổ thân tôi, tổ sư cái cây cao thế không biết." Tiếng sủa của rẻ vàng càng lúc càng gấp. Tôi và Yến Tử chưa kịp trèo lên cây thì từ trong bụi rậm một con gấu người gập mình đen chủi đã sông ra. Con gấu thấy có người, lập tức phấn khích đứng thẳng hai chân gầm lên như sấm. Yến Tử đã theo cha đi săn trong núi nhiều năm, rất kinh nghiệm, chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngay tức khắc giơ súng lên nhắm thẳng vào con gấu bắn luôn một phát. Chỉ nghe đoàng một tiếng, tia lửa bắn tóe ra, viên đạn đã trúng ngay bụng con gấu. Khoảng cách gần và lại vùng gấu chính là chỗ mềm yếu nhất, phát súng vừa rồi đã khoét ngay trên bụng con ác thú kia một lỗ lớn, máu tuôn ra và phèo ruột đều đổ ra cả. Con gấu bị thương tức giận vô cùng, liền lấy tay nhét đống phèo ruột trong bụng điên cuồng lao về phía yến tử. Súng săn của cô không thể bắn liên tiếp, phía sau lại toàn cây cối gai góc muốn chạy cũng chẳng chạy đi được. Chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Cứu người là trên hết, tôi chẳng đắn đo gì thêm. Vội vàng giương súng ngắm vào đầu con gấu. Nếu phát súng này mà trượt thì coi như yến tử đi tong. Nghĩ đến đây, tay tôi hơi run rẩy, vội lập tức nghiến răng bóp cò. Một phát súng nổ đùng vang lên. Lực giật của cây súng ngạt luân xuân khiến tôi ngồi phịch xuống đất, suýt lộn mấy vòng. Chẳng rõ do lực sát thương không đủ lớn hay tại tôi ngắm lệch. Tuy viên đạn đã trúng đầu con gấu nhưng chỉ khiến nó mù một mắt. Vạt sông ấy tuy không chí mạng nhưng đã cứu được yến tử. Con gấu bị trột một mắt, khắp mặt máu me đầm đìa, hốc mắt hẵng còn lùng lặng nửa con ngươi, còn ác thú trở nên điên cuồng, giữ tặn bảo mặc yến tử ở đó mà lao thẳng về phía tôi. Lúc này rẻ vàng từ phía sau cắn mạnh vào chân con gấu, con gấu quay ngoắt lại định túm lấy rẻ vàng nhưng con chó rất cảnh giác, thấy đối thủ xoay mình liền chạy tít ra xa, nhe hàm răng nhọn hoắt lên, thạch thực còn ngấu. Trong khoảnh khắc ấy, trong khoảnh khắc ấy, tôi với Yến Tử vội tranh thủ giây phút quý báu, mỗi người leo ngay lên một cái cây. Gấu người bị thương không nhẹ, rụt rời cả da ngoài, máu chảy đầm đìa, lại mù mất một con mắt ở trong rừng này. Ngay cả hổ cũng phải sợ nó vài phần. Sư này đã bao giờ chịu thua thiệt đến thế đâu. Muốn sông già tóm con rể vàng, nhưng gấu thì chạy làm sao nhanh bằng chó săn được. Muốn cắn xé chúng tôi, nhưng cả ba đều đã trèo lên cây hết cả. Nó đào mấy vòng quanh gốc cây, tuy ôm một bụng căm tức nhưng nhất thời không biết phải làm thế nào. Bèn ngẩng đầu lên gầm như sấm. Âm thanh chấn động cả núi rừng. Tôi sấp mình trên cây, thấy con gấu ở dưới bực bội đảo đi đảo lại, quyền khuấy mất đang trong tình thế nguy hiểm, chỉ thấy nực cười, bé nói vọng sang phía tuyển béo. "Ê, béo, ông hai nhà cậu sao vẫn chưa đi thế? Cứ đảo như đào trứng ở phía dưới làm gì? Cậu khuyên ông cậu đi đi, đừng có nghĩ quẩn nhé." Tuyển béo chẳng sợ gấu mà chủ yếu là sợ độ cao. Nói theo thuật ngữ y học ngày nay, tức là chứng sợ độ cao. Thế nên cậu ta cứ nằm sấp ôm chặt lấy cành cây run rẩy. Nhưng thấy tôi đá đều, cũng chẳng chịu thua thiệt, liền chửi lại. Hồ bát nhãn, cái đồ thất đức, nhìn cho rõ rồi hãy nói nhé. Dưới kia không phải là ông hai tôi đâu, mà hình như là vợ cậu hay sao ấy. Tôi cười lên ha ha, rồi chỉ tay vào con gấu bên dưới nói: "Ôi, nhìn nhầm rồi, hóa ra là bà dì của cậu béo, tớ chẳng muốn làm dựng cậu đâu nhé." Tuyển béo tức khí định ngắt quả thông ném tôi, nhưng hai tay đều bận ôm khư khư lấy cành cây, sợ hễ rời tay ra là ngã xuống đất, cho nên chẳng dám làm động tác gì mạnh, chỉ dương mắt lên lườm mà thôi. Tôi thấy bộ dạng tuyển béo thì lại càng buồn cười, nhưng nụ cười ấy ngay lập tức cứng đờ, con gấu điên khùng bên dưới bắt đầu bất chấp tất cả, một mực trèo lên cái cây tôi đang náu mình. Tuy con gấu nặng nề nhưng rất khỏe, lại bị thương, cái đau đã khiến nó hoàn toàn mất đi lý trí, trong mắt nó giờ đây chỉ còn có ba người chúng tôi và một con chó. Con mắt còn lại của nó trợn lên đỏ ngầu. Những chiếc gai thịt trên bàn tay nó bấu chặt vào thân cây. Cả thân thể to lớn mà nhún một cái đã lên được 1m. Tôi cười thầm trong bụng. Tiền sư đứa nào bảo ông gấu chó không biết trèo cây ấy nhỉ? Muốn chơi ông chắc. Sờ này vào rừng, thợ săn già vẫn thường dặn dò đám người trẻ phả đánh mãnh hổ, không chấp gấu điên, bởi loài gấu bị thương mà phát khùng lên thì sức phá hoại và sự tàn bạo thật không ai có thể tưởng tượng ra được. Tôi sợ đến tái mặt, không còn bụng dạ bận cờn với tiền béo nữa. Trong đầu chỉ giật một suy tính tìm kế thoát thân. Lúc bấy giờ yến tử liền nhắc tôi, "Mau mau, mau nhồi đạn, bắn nốt con mắt còn lại của nó mau." Tôi lúc ấy mới sực nhớ ra cây súng săn đeo sau lưng. Vừa mắng mình vô tích sự, vừa chèo thêm một quãng nữa lên ngọn cây, cởi bỏ dây lưng, thắt vào một cành cây to đủ chịu trọng lượng của cơ thể mình. Sau đó một tay giữ chắc cây súng để giữ trọng tâm, tay còn lại nhồi cả nửa số thuốc súng đựng trong ống sừng trâu vào nòng súng. Còn gấu chèo rõ nhanh, cách tôi mỗi lúc một gần. En tử và tuyển béo đều toát hết mồ hôi lạnh. Tôi cố gắng dồn sự chú ý vào việc nhồi thuốc, cũng không nghĩ đến con gấu hung dữ đang tiến lại gần mình. Sau việc nhồi súng là công đoạn nạp đạn, phải dùng ống sắt nhồi thật chặt. Tóc mày và lỗ mũi tôi ướt sũng mồ hôi. Loại súng săn này quả thật rắc rối, để vỡ nòng thì tôi cũng toi đời. Ở vùng núi rừng Đông Bắc này, Đã có biết bao thợ săn vì không có nổi đến một cây súng bắn nhanh mà để mất sinh mạng quý báu. Lúc này giá mà tôi có một khẩu súng trường bắn tự động kiểu 5-6 thì dẫu bà còn nữa đến đây cũng chập hết bằng không thì súng lục cũng vẫn được. Ngày sau khi tôi lạp đạn và thay xong mồi lửa móng vuốt sắc nhọn của con ác thú cũng đã vập sát chân. Tôi vội co chân lại, thuận thế xoay ngay lòng súng chĩa xuống dưới, nhắm đúng đầu con gấu mà bò cỏ. Lần này vì cho quá nhiều thuốc súng nên khói bay mù mịt làm mắt tôi đen kịt. Đạn được nén trong lòng súng bắn ra nhờ sức thuốc nổ, nhưng vì góc độ quá thấp nên bị lòng không thể nào phát huy hết được uy lực vốn có của súng. Vả lại do tôi bắn súng một tay Phía sau không có điểm tựa Nền cự ly gần thế mà cuối cùng vẫn bị lệch Không bắn trúng đầu mà chỉ làm cho con gấu tét một bên vai Con gấu người ngã từ độ cao mười mấy mét xuống đất đánh dầm một cái Bên dưới toàn là lá khô cành mộn dày đến mấy tắc Nền rơi từ trên cao xuống cũng không mảy may gì Con gấu lại bỏ dậy Lần này nó không trèo lên nữa mà dú lên ầm ĩ huých mạnh tảng người vâm chắc vào thân cây như một cỗ xe tăng hạng nặng làm lá thông, quả thông rơi xuống là tả như mưa. Cũng may tôi gài cánh tay vào sợi dây lưng treo trên cành nên không đến nỗi bị rơi xuống dưới, chỉ hơi lo cái cây không đủ to chắc, bị con gấu khuích thêm vài phát nữa không chừng cũng bật rễ luôn. Thật không ngờ hôm nay lại sai trí ở trốn rừng thiên nước độc này. Phút Lâm Trung cũng không được bất thể diện, chí ít phải lấy lại chút chí khí lẫm liệt của người chiến sĩ cách mạng vì đại nghĩa quên mình. Phải khiến cho Tuyền Béo và Yến Tử thấy rằng họ hồ ta đây không phải hạng tầm thường. Nghĩ đoạn tôi liền cao giọng gọi Yến Tử và Tuyền Béo. Xem chừng tới phải đi gặp ông Các Mác rồi. Xin lỗi các đồng chí Tớ đi trước một bước đây. Tớ đến đó sẽ giữ chỗ cho cả hai người. Hai người có lời nào muốn nhắn gửi tới những người thầy của chủ nghĩa cách mạng chúng ta không? Tớ sẽ chuyển giúp. Tuyền Béo nằm trên một cái cây cách tôi mười mấy mét nói vọng lại. Đồng chí Hồ Bát Nhất, cậu cứ yên tâm mà lên đường, sự nghiệp cách mạng có cậu cũng không tốt lên được đâu. Thiếu cậu cũng chẳng xấu đi. Cậu đến chỗ lão mát ấy Học lý luận cách mạng cho tốt đi Nghe nói họ ăn toàn thịt bò Sốt khoai tây đấy Có quen được không Tôi đáp lời Người làm cách mạng có bao giờ Kén cá trọn canh Này đồng chi béo Cộ xe cách mạng còn chưa đổ Thì các cậu vẫn phải tiếp tục đẩy về phía trước đấy nhé Cờ đỏ tung bay Dân cầm mát Tức quyền vá chủ quân giang ác Hai phần ba dân nghèo trong thiên hạ đây đang chờ các cậu đi giải phóng đấy, tớ đi ăn thịt bò sốt khoai tây đây. Đúng lúc chúng tôi bó tay hết cách, con gấu bỗng dừng không khuất vào cây nữa mà dừng lại, ngồi bệt xuống đất thở phì phò. Hóa ra do chảy quá nhiều máu, lại không ngừng lồm lộn nên tuy có sức mạnh ghê người, con gấu cũng đến lúc cùng kiệt, cơn điên cũng sẹp đi không ít, chờ cho chúng tôi mệt lả mới tiếp tục ra tay. Rẻ vàng cũng biết con gấu ghê gớm nên không dám bén mảng đến gần, chỉ ngồi chồm hõm ở một chỗ thật xa. Nó hẳn cũng rất đói, nhưng bởi tuyệt đối trung thành với chủ nên quyết không bỏ đi kiếm ăn một mình. Yến Tử sót chó huýt một hồi sáo để cho rẻ vàng tự đi kiếm ăn. Nó mới lầm lũi bỏ đi. Ba người chúng tôi nằm trên cây cùng bản bạc đối sách. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thực sự chẳng còn cách nào nữa cả. Giờ mà xuống dưới liệu mình với một khẩu súng kiểu cổ lỗ sĩ này khác nào tự tìm cái chết. Người trong làng đều đã đi cả, nên chờ người đến cứu là điều không thể. Để khỏi rơi xuống đất, mỗi người đành phải lấy thắt lưng, chới chặt thân mình vào cành cây, rồi chờ xem ai lì hơn ai phải là bế tắc, kinh thế rằng con này rất bất lợi đối với ba người chúng tôi. Một phen sống mãi kinh hồn bạc phía với con gấu vừa rồi đã khiến sức lực chúng tôi gần như cạn kiệt. Trời cũng sắp tối, cả ba hơn 2 ngày một đêm đều không được chợp mắt, giờ vừa đói vừa buồn ngủ, chỉ e chưa đến sáng sớm đã là đi mà rớt xuống đất. Tình cảnh khiến tôi nhớ đến một câu thơ của Mao Trủ Tịch: Địch kia vây bủa trùng trùng, ta đây đứng vững không lung không sợ. Có điều trong núi chẳng hề có lòng phất phới, chỉ có mỗi con gấu người đang chồm hổm chờ sẵn, đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bất giác cơn buồn ngủ thiêu thiêu ập đến. Tôi nằm ụp trên cây rồi thiếp đi, cũng chẳng biết ngủ được bao lâu. Đến khi có cảm giác đói meo khó chịu, mình mẩy đau nhức, tôi mới tỉnh giấc, chỉ thấy trên trời sao răng kín chi chít, chằng tựa móc câu, đêm trường đã khuya. Khắp khu rừng im lặng như tờ, tôi mượn ánh trăng quan sát, con gấu đã không còn ở dưới gốc cây nữa, nó bỏ đi từ lúc nào cũng chẳng ai hay. Cây cối rậm rạp quá. Tôi nhìn không rõ Yến Tử và Tuyền Béo còn ở trên cây không. Liền cất giọng gọi vang. "Yến Tử, Tuyền Béo, hai người còn ở trên cây không?" Tôi gọi liên tục mấy lượt. Tiếng gọi vang vọng khắp núi rừng, nhưng mãi chẳng thấy người nào trả lời. Tôi đi cũng bạo gan, nhưng thoáng nghĩ chỉ còn một mình lạc lõng trong rừng sâu thì không khỏi giận tóc gáy. Thầm nhủ hai tên kia thật chẳng ra gì, quên mất cả tôi, lúc đi cũng chẳng thèm gọi lên mấy một tiếng. Tôi lại gọi thêm hai tiếng, vẫn không thấy động tĩnh gì. Liền lo lắng ngoài nhìn tứ phía, phát hiện ra phía trước không xa có ánh đèn lấp loá. Không ngờ nơi đây lại vẫn có người cư trú hai đứa kia, Hàn cũng thấy ánh đèn nên đã chạy đến chỗ đó tìm người rồi. Đêm tối như mực, chẳng thể phân biệt đâu là đông tây nam bắc, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rầm rầm. Tôi đành ngẩng đầu tìm xa bắt đầu, ánh đèn có lẽ hắt ra từ phía núi Tim Châu. Tôi tụt xuống, khập khiễng đi về phía đó. Tôi bắt đầu tưởng tượng gia chủ nhân của ánh đèn ấy là một thợ săn già, có chòm sâu bạc trắng, rất đỗi hiền từ lại nhiệt tình và mến khách. Gặp thanh niên trí thức bị lạc trong rừng như tôi đây, ông nhất định sẽ nhiệt tình khoản đãi, mời uống trà nóng, rồi nướng đùi heo cho ăn. Càng nghĩ, bụng tôi càng đói cồn cào, phải lấy tay áo ra lau lướt miệng đầm đìa nơi khóe miệng. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến bữa ăn, phút chốc đã tới trước cửa một hang khổng lồ. Trong hang, sau ánh đèn rực rỡ, nhưng cũng thật lạ, vừa nãy còn thấy ánh đèn không xa, sao bây giờ lại ở sâu tít trong hang núi. Lẽ nào tôi đói đâm ra hoa mắt chăng? Tôi bị chiếc đồi hiu thơm phức trong tượng tượng dẫn dụ bước vào trong hang động rảo chân tiến vào tận cùng của cái hang vừa sâu vừa tối mò ấy, chợt phát hiện ra không gian trong lòng núi rộng lớn vô cùng, cảnh vật trước mắt bỗng sáng bừng trắng ngợp. Bỗng thấy phía trước có năm sáu cô gái trẻ măng, cười cười nói nói sánh vai bước đi. Giờ rõ ràng đang mùa hạ, nhưng bọn họ lại toàn mặc áo da kỳu lộng lẫy, kiểu dáng cổ điển không giống kiểu cách ăn mặc thời nay, duy chỉ có một người trong số đó ăn mặc áo kaki màu lam đúng mùa, tóc tết hai biếm, trên vai khoác chéo một túi vải màu cánh bộ đội in chữ vì dân phục vụ. Chẳng phải chính là điển hiểu manh đó sao? Đúng rồi, chính là điển hiểu manh. Cô này là thanh niên trí thức từ Tô Châu, còn tôi với tiền béo đều là dân Phúc Kiến. Vị cùng là dân miền Nam, nhưng thực ra cũng chẳng thân nhau mấy. Cái chính là vì tôi với Tuyền béo quá nghịch, lại toàn gây họa, thưởng thì đám con gái hiền lành chân chất, chẳng có đứa nào dám gần bọn tôi cả. Nhưng gặp được người quen ở nơi hang động kỳ quái này, ít nhiều cũng cảm thấy vững dạ. Tôi vội chạy lên gọi. "Tiểu Điên, sao lại ở đây? Có gì ăn được không?" Hiểu Mạnh ngoảnh lại thấy tôi, liền vẫy tay gọi, tỏ ý bảo tôi đến gần hơn. Tôi bước lại nói với cô, "Cậu ở đây vui chơi sướng nhỉ, bọn tôi về tìm cậu mà suýt nữa là mồi cho gấu đấy, mà đây là đâu vậy? Cậu có gì ăn không? Tôi đói mốc cả bụng rồi đây này." Hiểu Mạnh đáp, "Thật xin lỗi các cậu, đều tại mình không tốt, mình vào khe Lạt Ma hái thuốc nhưng lại bị lạc đường." Mai gặp mấy chị tốt bụng đây giúp. Lát nữa bọn họ còn diễn kịch đóng da nữa đấy. Cậu đến đúng lúc lắm. Mình ở lại cùng xem một lát hẵng về. Lối đoạn đi giới thiệu với tôi mấy cô gái trẻ bên cạnh. Những cô gái này đều nói giọng địa phương, ai lấy đều hết sức ngã nhặn. Còn mời tôi ăn thịt thiêu khô, rủ tôi cùng xem kịch nữa. Tôi theo mấy cô gái đi vào bên trong hang chị thấy ngay giữa hang động lớn là một toàn thành lầu son gác tía, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đồ cổ châu báu chất cao như núi. Trước cổng thành căng một tấm vải trắng lớn, phía sau là mười mấy vị nhạc sư khuya chiêng gõ trống. Phía sau đặt một chiếc bàn dài kiểu cổ, trên bàn là ấm nước chén trà, thứ nào thứ nấy đều rất tinh xảo. Ngoài ra còn có một chiếc mâm mã náo màu đỏ, đựng đầy hoa quả và các điện tầm nữa. Trên bàn có đặt ba chiếc ghế. Mấy cô gái mặc áo lông vừa nãy lần lượt mời tôi và Hiểu Minh ngồi vào hai ghế trái phải, còn ghế giữa để trống, dường như còn đợi một nhân vật quan trọng khác nữa đến. Điền Hiểu Minh thấy chỉ có ba ghế, những người còn lại đều đứng hết ở phía sau cảm thấy có chút không phải cứ lần lừ từ chối, tôi thì vừa mệt vừa đói, cũng chẳng muốn khách sáo làm gì. Dù sao sông núi của dân, dân làm chủ, đã có chỗ ngồi như vậy, ai ngồi chẳng như nhau. Vậy là tôi cứ nghênh ngang ngồi xuống, bọc lấy thức ăn trước mặt sôi tái luôn, nhưng chắc vì đói quá nên đồ ăn làm rất kỳ công phu mà tôi lại thấy nhạt nhách chẳng mùi chẳng vị. Cứ như nhai phải sáp nến, ăn được mấy miếng, càng nghĩ càng thấy quái lạ. Lúc bấy giờ có hai cô thiếu nữ dìu một bà cụ lõm khòm, tóc trắng như cước, toát lên vẻ cao sang quý phái từ trong cửa lớn bước ra, tiến lại ghế giữa. Tôi và Điền Hiểu Manh đều đứng dậy cúi chào chủ nhân, nòm bộ dạng bà ta, tôi càng thấy quái dị. Giờ thời đại nào rồi mà vẫn còn loại kĩ bà như vậy chứ? Bà già gật đầu chào lại chúng tôi, rồi ngồi xuống ghế, chẳng nói chẳng rằng, chăm chú đợi xem kịch. Cô gái trẻ đứng chờ bên cạnh vỗ tay một cái. Các nghệ nhân nhạc sư của cánh hát nghe thấy hiệu lệnh liền ra sức biểu diễn. Kịch bóng ra khởi nguồn từ thời Hán Đường còn có tên kịch bóng đèn mà một loại nghệ thuật diễn xuất rất được dân chúng yêu chuộng. Người ta dùng giấy lừa hoặc bìa giấy cắt các nhân vật, động vật trong truyện. Các nghệ nhân sẽ vừa điều khiển, vừa diễn sướng, vừa hô chiêng gõ trống phía sau màn trắng. Đến ngày nay đã có tới hàng trăm nghìn tiết mục khác nhau. Có điều trong thời kỳ cách mạng văn hóa, loại hình nghệ thuật này cũng không tránh khỏi oan khiên. Người ta phê phán thứ kịch này toàn tuyên truyền tán tụng vớ vẩn về những tài tử danh nhân đế vương khanh tướng là thứ cỏ rác độc hại nên không ai còn dám diễn nữa. Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mình lại được xem thứ này ở đây. Trong cái thời buổi đời sống văn hóa là con số 0 này thì kịch rối quả thực là hấp dẫn. Tôi cứ mải mê, tôi cứ mải mê mà quên vẵng đi mọi việc khác. Các tiết mục đều vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là vở Thái Tâm Mộng Du cung Quảng Hàn. Rồi đến Địch Thanh đêm chiếm ải Côn Luân. Trên màn ánh đao bóng kiếm, binh tướng tới lui, màu sắc rực rỡ, lại cộng thêm tiếng trống kèn cổ động. Hiện người xem vỗ tay không ngớt. Tôi xem đến nỗi đầu óc quay cuồng, mồm miệng khô khốc, bèn với tay với chén trà trên bàn uống lấy một ngụm. Bất chợt liếc nhìn bà già ngồi bên, chỉ thấy bà ta cũng đang cười híp cả mắt lại. Vừa xem, vừa lấy đồ ăn trên bàn bỏ vào mồm, chỉ có điều bộ dạng nhai thức ăn của bà ta quá ư cổ quái, hai má cứ phồng lên như con vượn già jeu dạo từng miếng từng miếng một. Bà nội tôi vẻ già không còn có răng, nhưng chẳng bao giờ bà ăn kiểu như vậy. Bà già này là người hay là khỉ đây? Trong lúc hoang mang, tách trà trong tay tôi bỗng dưng rơi xuống đất vỡ tan tành. Cái tách rơi vỡ cũng chẳng có gì ghê gớm. Kinh hơn nữa là cái đầu của bà già cũng rơi ngay xuống đất theo. Hai con mắt vẫn nhìn chằm chằm lên sân khấu. Viện vẫn nhai tóp tép không mỏi. Mấy cô thị nữ vội vã chạy lại cung kính bưng chiếc đầu lên, lắp lại thân mệnh bà ta. "Tôi vô cùng sợ hãi, tôi kéo Điền Hiểu Minh chạy ra ngoài cửa động, lọ mọ trong đêm đen kịt. Chúng tôi lao đảo ra cửa hang, bên tai ầm ầm những tiếng long trời lở đất, dưới chân rung chuyển dữ dội. Hang động đằng sau đã khép lại thành một bức tường đá khổng lồ." Chỉ muộn đổ nửa phút nữa, hai chúng tôi chắc hẳn đã bị kẹp chết trong phách núi ấy rồi. Bên ngoài sắc trời đã sáng, tôi dắt điền hiểu manh chạy tới bờ suối ở trên núi, thì bỗng nhiên bụng đau quằn quải, mồ hôi vã ra đầy chán, phải ngồi xuống ôm bụng. Tôi nhớ nội tôi từng kể rằng bọn ma quỷ thường biến đá, sỏi, run, cóc thành sơn hào hài vị rồi lừa người ta ăn không biết vừa nãy tôi ăn phải thứ gì, càng nghĩ lại càng muốn ọe, cuối cùng không nhịn nổi, liền nôn thốc nôn tháo. Trong cơn vật vã, tôi vẫn thấy thấp thoáng có hai người từ phía xa bước lại. Người con gái đi phía trước, trông hơi quen, thì ra là Yến Tử. Thấy cô đến tôi mới thực sự yên tâm. Trước mắt tôi tối sầm lại, cứ thế lịm đi. Tôi tỉnh dậy thì đã là chuyện của 3 ngày hôm sau. Hôm ấy Yến Tử và Tuyền Béo vẫn nằm trên cây đợi đến sáng. Còn con gấu người dưới gốc cây vì mất nhiều máu quá cũng đã chết. Có điều tìm khắp nơi mà cũng chẳng thấy tung tích của tôi. Cuối cùng không ngờ lại gặp tôi và Điền Hiểu Manh bên bờ suối. Ba ngày này tôi vẫn hôn mê bất tỉnh, sốt cao hơn 40 độ. Tiền béo phải chạy cả trăm dặm đường núi mới mời được bác sĩ trên huyện đến chữa cho. Cùng mày tôi có sức khỏe tốt nên cuối cùng cũng tỉnh lại được, nhưng điển hiệu manh từ đấy chí cuối vẫn ngây ngô vô thức. Đành thông báo cho gia đình đưa cô về điều trị. Về sau thế nào thì chúng tôi cũng chẳng ai biết rõ. Tôi kể lại mọi chuyện cho bố Yến Tử. Ông bảo vùng này có một truyền thuyết kể rằng sau khi bà Thái hậu ấy chết đi đã chôn theo rất nhiều nghệ nhân và gánh hát dân gian. Ngày xưa cũng có một số người tới núi Kim Châu và gặp những việc tương tự như chúng tôi đã gặp. Song trong ký ức tôi, những việc vừa rồi đều rất mơ hồ. Có lúc bản thân tôi cũng chẳng dám chắc việc ấy có thực sự đã xảy ra hay không nữa. Tôi chỉ làm thanh niên trí thức có hơn nửa năm Nhưng những kỷ niệm còn đó sẽ suốt đời không bao giờ phai nhạt. Mùa xuân năm 1969, đến lượt tôi về nhà thăm gia đình. Cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ đó. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com gạch chéo MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn.